Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng Mến chào ý thính giả Tiếp theo là phần 74 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ mã tử y Diễn giả đọc Chương Dũng Khổng gian kỷ lúc này Bình tĩnh đáp Chẳng qua chỉ là mạch môn mà thôi Không đến mức lấy được mạng của ta Địch Lan Na hừ một tiếng rồi nói Bây giờ ta chưa lấy được mạng ngươi Nhưng nếu ngươi xuất thủ thì khó nói lắm Người cứ thử dẫn khí xem Sẽ hiểu ý ta ngay Không dân kỹ nghe vậy Bèn âm thầm dẫn khí thử Không nén nổi sắc mặt thay đổi hẳn Y phát hiện viên bảo thạch này Thật sự đã kềm chế mình rồi Vì nó đã ấn sâu vào gân cốt Nếu y cố dẫn khí Thì lập tức Bắn được viên bảo thạch này ra ngoài Nhưng lúc đó khí lực Cũng theo giết thương mà thoát hết ra ngoài Còn nếu không dẫn khí thì dù cầm kiếm ở bên tay cũng chỉ giống như người thường, biết bao nhiêu chiêu thức cũng hoàn toàn vô dụng. Tình hình trước mắt thì khổng dân kỹ chưa thể qua chiêu động thủ với cô gái đó. Phải lấy viền bảo thạch ra rồi đợi vết thương trên cổ tay lành lại mới có thể thi triển võ công. Địch Lan Na cười lạnh nhạc hỏi. Người suy nghĩ kỹ rồi chứ. Khổng dân kỹ nghiến răng lại nói. Ngươi đừng có lên mặt, sống gì ta cũng sẽ tìm được ngươi. Địch lăng na đưa kiếm tới khiều một cái đã thấy được thanh kiếm của khổng văn kỷ đang cầm. Rồi nàng nhẹ nhàng hất lên thanh kiếm chưa rớt tới đất đã lọt vào tay rồi nói. Nếu ta sợ ngươi trả thù thì bây giờ giết ngươi mới phải. Nhưng ta không muốn tuyệt tình đến như thế. Vì thế ta buộc phải giữ lại thanh kiếm của ngươi. Khổng văn kỷ thấy nàng đã đoạt cả hai thanh kiếm báo. Nên ánh mắt bất giác lộ dễ giận dữ rồi nói. Cô nương đừng cho rằng tước đoạt được kiếm của ta là có thể cản trở ta trả thù. Cách thức của ta đối phối với cô nương rất nhiều, không nhất thiết phải dùng kiếm đâu. Địch Lan Na cười nhạt. Bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ta cũng sẵn sàng đợi ngươi. Nhưng tốt nhất, tôi phải tìm một thanh kiếm đối địch được dây hai thanh kiếm này cái đã. Ta cũng không có ý đồ chiếm đoạt bảo kiếm của ngươi làm gì. Chỉ vì cảm thấy ngươi cầm kiếm thật là phí của. Nếu ngươi có thể sử dụng kiếm đến mức độ này, thì ta sẽ trả lại cho ngươi không điều kiện. Nói xong nàng dãy kiếm chém về phía mặt hồ, kiếm khí cuồn cuộn phóng tới, đã cắt mặt nước thành một khoảng hở. Dù hai bên vẫn nổi sóng dữ dội, nhưng ở giữa không hề nứt rộng khoảng nửa thước. Sâu hơn một trượng hoàn toàn không có nước. Một chiêu này đủ cho khổng gian kỹ thất sắc. Ngay cả thành niên duy ngô nhĩ xung quanh cũng lạc giọng la lên. Họ không ngờ được cô gái yếu đuối trong vùng tuyết sơn này lại có căn bản võ công thăm hậu đến như vậy. Khổng gian kỹ ngẩn ngơ cả nửa ngày, y mới thở nhẹ ra. Nhìn thấy một chiêu của cô nương suốt đời này chắc ta phải bỏ ý đồ trả thù cô nương rồi. Ta đã luyện công hơn nửa cả đời người. So với cô nương vẫn kém rất xa. Bây giờ địch Lan Na mới mỉm cười nói. coi như người thông mình đó. Không dân kỹ chỉnh đốn lại thần sát. Rồi ý nói. Những vị lão đệ vừa rồi bị cô nương hại chết có rất nhiều bằng hữu. Đều là những nữ nhân có bản lĩnh rất cao. Các chắn họ không chịu buông tay đâu. Địch Lan Na ngờ ngát rồi hỏi. Thật vậy ư? Ta cũng nghĩ một nàm nhân như thế chắc chắn khó, không ít thiếu nữ phải lộn. Hơn nữa ta đâu muốn giết chết hắn, chỉ vì hắn quá quật cường mà thôi. Không gian kỹ nói, Theo tình hình lúc y chết cô nương thật sự khó chói bỏ trách nhiệm đâu. Địch Lăng Na giận dữ rồi nói, Nếu ta quyết tâm giết hắn, Thì không cần phải phí một con gấu lớn đã nhiều năm khổ luyện. Tự ta ra tài giết hắn cũng đơn giản hơn nhiều. Không gian kỹ thàn thở. Ta không nghi ngờ lời nói của cô nương Nhưng ta vẫn phải kể cho những bằng hữu của y biết vụ này Họ có tìm cô nương để trả thù hay không Điều này ta không có dám chắc Địch lăng nà vẫn lạnh nhạt rồi nói Tốt hơn hết là nên cảnh cáo họ Hãy quên chuyện này đi Ta luyện dõi đến nay Vẫn chưa giết một người nào Vì ta chưa hề thi triển gió công Hôm nay ta xuất chịu cho người thấy Chỉ vì sợ ngươi sẽ làm những chuyện ngu sửng mà phiền ta ta rất hiểu tính khí của mình. Một khi đã khai sắc giới thì ngay cả ta cũng không có khống chế được bản thân mình. Lúc đó có hậu quả gì chắc người có thể tưởng tượng được rồi. Không dâng kỹ im lặng không nói lời nào. Địch Na Lan quay lưng lại, nhìn mặt hồ mà nói. Người này chết rồi, ta cũng cảm thấy khó chịu. Trên thế gian này muốn tìm được một chàng trai như thế e rằng rất khó. Tiếng hát của chàng ai biết mấy. Ta muốn hát một bản bi ca. Để hương hồn của chàng được thoải mái Nói xong nàng nhẹ nhàng Cởi bỏ mạng che mặt của mình Khổng dân kỹ bất giác rụng mình Khi từng nhìn thấy nhiều thiếu nữ Mỹ lệ như Trương Thanh Thanh Điền Nguyễn Hoa Đều có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân Nhưng so với cô gái Duy Ngộ Nhĩ này Lại có khác biệt rất lớn Nét đẹp của nàng phải nói là tuyệt thế siêu phạm Không thuộc về chốn nhân gian này nữa Khổng dân kỷ đã biết tại sao dân tộc Duy Ngô Nhĩ gọi nàng là mặt trời tuyết sơn. Phải sơn hô như vậy mới xứng đáng, dơi sắc đẹp tuyệt thế của nàng. Địch Lan Na nhẹ nhàng thả tấm khăn che mặt xuống hộ rồi cất giọng thê lương hát lên một bài hát bi ai. Lời ca của tiếng Duy Ngô Nhĩ. Khổng dân kỷ không hiểu chữ nào, nhưng y vẫn cảm nhận được sự khổ não trong điệu hát bất giác cũng rơi lệ. Những thanh niên Duy Ngô Nhĩ, Cũng im lặng không lên tiếng, để tiếng hát của nàng dẫn vào trong thế giới bi ai. Mọi người đều đau khổ. Đột nhiên mặt hồ nổi sóng, rồi xuất hiện thân thể to lớn của con gấu. Sau đó là quan Sơn Nguyệt. quan Sơn Nguyệt rạch sóng tiếng giàu, mạnh như rồng như cọp. Biến cố liền tiếp xảy ra, khiến mọi người không định được thần trí. quan Sơn Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều ngẩn ra ngơ ngát không biết là nên vui hay buồn. Quang Sở Nguyệt đã cởi trần, lộ ra những cơ bắp cường tráng, ánh lên sắc đỏ như đồng. Trên vai của chàng vẫn còn in vết răng của con gấu cắn. Trên khuôn mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười. Khi thân hình ướt đẫm của chàng bước lên trên bờ, người đầu tiên đón lấy là Khổng Văn Kỷ, y sờ vào vai của chàng, xem kỹ chỗ vết thương đó và lên tiếng. "Hoàng lão đại," Nếu không thấy những vết thương này thì ta thật sự không có tin, lão đệ đã khởi tử hồi sinh. quan Sơn Nguyệt mỉm cười, thế thì kỳ quá, chẳng lẽ những vết thương này có thể chứng minh tại hạ không chết hay sao? Không gian kỹ thở ra, đúng vậy, vừa nhìn thấy lão đệ ta còn tưởng là hồn phát của lão đệ linh thiên đã từ đái hồ mà bay lên. Nghĩ lại một chút linh hồn không thể mang theo những vết tương trên cơ thể được Quang Sơn Nguyễn cười ha <cười> Đáng lẽ tại hạ còn muốn ở dưới đó để nghe cho hết bản bi ca Nhưng e rằng nghe xong thì thật sự không lên được nữa Nói xong chàng quay sang địch lan na mỉm cười Cảm ơn tiếng hát của cô nương Bài hát IP của cô nương không chỉ giúp Linh hồn yên nghĩ, mà cả người sống nghe vào tay cũng muốn buông bỏ sự sống. Ở dưới đáy hồ ta nghe thấy tiếng hát, xuất nghĩ như vậy thật đô. Mai mà đáy hồ quá lạnh lẽo, không phải là một nơi để chôn hài cốt Ta lại không muốn để cho lũ cá đói ở dưới đó rỉa vào thân thể của mình, nên phải bò lên. Ánh mắt của địch Lan Na nhìn mãi vào quan Sơn Nguyệt không nói một lời. Hoàng Sơn Nguyệt bị cái nhìn đó làm cho khó chịu, nên mỉm cười nói tiếp. Tiếng hát của cô nương thật là tuyệt vời, đến khi ta thật sự chết đi, mong rằng có cơ hội được nghe nốt đoạn sau bản bika đó của cô nương. Địch làng na im lặng, thêm lát nữa rồi mới lên tiếng. Chắc chắn là sẽ có một ngày đó mà, ta hứa với người chắc chắn là có, mà cũng không có xa đâu, người sẽ nhanh chóng được nghe đoạn sau của bài hát đó. Âm thanh của nàng hết sức là âm trầm Quang Sơ Nguyệt mỉm cười Ngày nào cũng được Nhưng hy vọng không phải là hôm nay Vừa rồi ta đấu đi ấy còn gấu đã mệt mỏi vô cùng Mồ hôi đầy mình Tuy ta đã tắm rửa sạch sẽ dưới hồ rồi Nhưng ta không muốn ra tài Tiếp một đợt mồ hôi nữa Địch làng Na lại nói với giọng lạnh nhạc Nhất định ngươi sẽ chết rất nhanh Không kịp ra mồ hôi đâu Ngươi muốn thử ngay hay không Quang Sơn Nguyệt cười hỏi Thử bằng cách nào Có phải đánh nhau một trận hay không Địch làng Na quăng cày Thanh sát kiếm của Quang Sơn Nguyệt Xuống chỗ chân của chàng rồi nói Không sai đây là vũ khí của người Cầm lên đi Quang Sơn Nguyệt lát đầu Ta không đấu với cô nữa Địch làng Na giận dữ la lên Người không dám Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Ta đã có dùng vũ khí và bản lãnh Để đấu với gấu bằng tay không Không đến nỗi phải sợ một cô gái như cô nương đấy chứ. Nam nhân dùng đại mạc không đấu với nữ nhân, nhất là không bao giờ dùng vũ khí để đấu với nữ nhân. Địch Lan Na hừ một tiếng rồi nói, Ngươi đừng xem ta là một cô gái bình thường, ngươi đừng ngại, hỏi lại bằng hữu của ngươi đi. Quang Sơn Nguyệt lại cười, không cần hỏi. Vừa rồi cô nương thi triển công phu dùng kiếm khí ép nước, ta thấy rất rõ mà. Nhưng ta vẫn không muốn đấu với cô nương Trừ khi ta dùng tay không Địch làng nà lớn tiếng hỏi Người điên rồi hay sao Người muốn dùng tay không quyết đấu với ta Quang sâu nguyệt gật đầu Đúng vậy Con gấu giả màng hùng dữ như thế Mà ta đã dùng đôi tay không giết chết nó rồi Cô nương chắc không giữ hơn Con giả thú đó đâu chứ hả Vì thế ta quyết không dùng vũ khí đâu Địch làng nà muốn nói gì đó Nhưng thần sắc của nàng vẫn thay đổi hẳn Dùng giọng mềm mại hỏi quan Sơn Nguyệt Người đã giết chết con gấu đó như thế nào vậy Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Con gấu chỉ giữ dàng trên mặt đất Khi rơi xuống nước nó không bằng một con chuột Địch làng nà lớn tiếng nói Người nói dối Con gấu của ta tuy rằng sinh trưởng trên tuyết sơn Nhưng nó thường nhảy xuống những hồ ao đóng băng trên tuyết sơn để bắt cá Ở dưới nước nó càng linh hoạt hơn đó Thần sắc của quan Sơ Nguyệt nghiêm chỉnh rồi lại nói. Cuối cùng cô nương đã nói thật rồi. Vừa rồi cô nương nói với người khác là dùng con gấu đó để tưởng tán theo ta. Thế mà nó lại thủy tính tuyệt vời. Cô nương bảo no kéo ta xuống hồ. Có phải quyết tâm sai nó giết ta hay không? Thần sắc của địch Lan Na thay đổi hẳn. Bèn tránh né vấn đề này hỏi sang chuyện khác. Cuối cùng người đã giết con gấu lớn bằng cách nào vậy? Quang Sơn Nguyệt thẳng nhiên rồi nói, rất là đơn giản, thủy tính của ta hơn hẳn nó. Trên mặt đất thì đấu nhau bằng sức mạnh, còn xuống nước thì phải thử thách bằng hơi dài. Hơi của ta dài hơn nó, đương nhiên là ta giết nó trước khi nó ngạt chết rồi. Địch Lăng Na không tin, làm gì có chuyện này? Trước khi rời xuống nước, người cũng bế khí rất lâu kia mà. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười, đây chính là điểm thông minh của ta hơn con thú kiệt. Trước khi rơi xuống nước ta đã nhanh chóng thở một hơi để thay đổi không khí ở trong người Còn nó thì đang bị ta siết chặt cái yết hầu Muốn đổi khí cũng không thể được Cô nương bảo nó lăn xuống dưới hồ Là muốn sai nó giết chết ta nhưng không ngờ đã giúp cho ta sớm giải quyết con giả thú đó Địch làng na ngẩn người ra Nàng suy nghĩ chốc lát rồi nói Cũng có lý Không thì ta quyết không tin người có thể tài không mà giết chết con gấu Đi khắp thiên hạ này Cũng không tìm được một người như vậy Quang Sơn Nguyệt cười nói Điều này cũng chưa chắc Nhưng cô nương chỉ nên trách mình quá vội vàng thôi Nếu cô nương nhẫn nại thêm một chút Nhất định đã có thể nhìn thấy nó Giảm lên người của ta Khua tay mừng thắng lợi Sắc mặt của địch Lan Na lại thay đổi hắn Nàng lớn tiếng nói Người đã có dũng khí giết gấu Sẽ không dám cầm lấy thanh kiếm đó một quyết Đấu với ta một trận Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Bây giờ ta càng không muốn đấu với cô nương nữa. Vừa rồi ta từ chối quyết đấu với cô nương là một nữ nhân đẹp. Còn bây giờ ta từ chối quyết đấu vì cô nương là một tiểu nhân đê tiện. Địch làng nà thất sắc Nàng giận dữ la lớn lực. Người dám thoá mạ ta như thế hay sao hả? Quang sân Nguyệt Trang Nghiêm nói. Tại sao lại không dám? Trong lúc ta quyết đấu với gấu... Cô nương đã dùng quỷ kế kêu con gấu đó lôi ta xuống nước để dịm chết ta. Đây chính là thủ đoạn đê tiện nhất đó. Địch làng nà lớn tiếng. nhưng người không chết đuối mà con gấu của ta chết. Hoàng Sơ Nguyệt nói một cách nghiêm chỉnh Lúc cô nương ra lệnh, có hoàn toàn không biết thủy tính của tà cao hơn con gấu của cô. Cô đã dùng âm mưu đê tiện nên ta kiên quyết từ chối quyết đấu với cô. Địch lăng nà nắm lấy chuôi kiếm và nói. Thế thì ta phải ra tay rồi. Quang Sơn Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Được, muốn giết ta cũng được. Nam nhân dùng đại mạc, thà bị kẻ địch, đê tiện giết chết chứ không muốn phản kháng. Vì quyết đấu với một kẻ thù đáng tôn kính, thì khi chết mới có dinh dữ. Khi thắng mới có dinh quang, cô nương thì không có xứng đáng. Địch lăng nà tức tối nghiến chặt răng lại. Mũi kiếm đâm thủng tơi da ngực của Quang Sơn Nguyệt. Đâm vào không sâu, nhưng máu tươi đã nhỏ ra, Hoàng Sơn Nguyệt vẫn đứng im không có động đầy. Những thanh niên tộc hồi ở xung quanh đều la lên, những tiếng bất mãn, nhắm vào địch Lan Na. A-ba-uôn nhịn không nổi ông ta lên tiếng nói, Địch Lan Na, cô nương suy nghĩ lại đi, kế hoạch điên cuồng của cha cô và cô, tuy rằng đã mạo phạm thánh ala la Nhưng nếu động cơ của cô là vì lợi ích của toàn dân tộc, Thì còn có người đồng tình với cô nương. Nếu cô nương giết chết quân đệ này, Thì cả tộc sẽ xoay lưng lại với cô. Dùng đại mạc này chắc chắn không còn nơi để cho cô nương dùng thần nữa đâu. Địch Lan Na vẫn cán chặt răng không nói một lời. Những tiếng hô quán bất mãn ở xung quanh càng lúc càng lớn hơn. A-ba-uôn nói tiếp. Địch Lan Na, cô nương nhìn thấy rồi đó. Ngày thường mỗi khi cô nương bỏ mạng che mặt ra là các thanh niên ở trong tộc đều phát điên phát cuồng. Vì cô nương, thấy mà bây giờ chỉ nghe thấy tiếng họ phản đối thôi. Cuối cùng địch Lan Na cũng thu kiếm trở về, rơi nước mắt mà nói. Ta nhất định phải giết chết ngươi để rửa mối nhục này. Nhưng không phải là hôm nay. Ba ngày sau, Tất cả các bộ lạc dùng Duy Ngô Nhĩ sẽ tụ hợp ở Thảo Nguyên Đại Cô Biệt. Ngươi sinh trưởng ở vùng Thảo Nguyên này, ta tin tưởng ngươi nhất định tìm thấy nơi đó. Lúc đó ta sẽ giết chết ngươi trong một trận quyết đấu công khai. Quang sư Nguyệt hỏi, làm sao cô nương biết ta chấp nhận cuộc quyết đấu này? Địch làng nà nghiến răng rồi nói, ngươi phải chấp nhận vì ngươi đã xỉ nhục ta trên đại mạc này. Người bị sỉ nhục có quyền yêu cầu công khai tẩy rửa mối nhục đó Điều này ngươi không có cách nào từ chối đâu Quang Sơn Nguyệt không nói Chàng phải hơi ngơ ngát một chút Địch Lan Nà lại nói tiếp Ngươi phải đến tham dự Vì ta là công chúa của một bộ lạc Cũng là người kế thừa quyền lãnh đạo của một bộ lạc Nếu ngươi không đến Không chỉ là sỉ nhục cá nhân ta Mà còn là sỉ nhục cả dùng duy ngô nhỉ Nếu ta đề xuất chuyện này ở đại hội Thì từ nay về sau, trên vùng Đại Mạc, không còn một người Hán nào sống sót được nữa. Thần sắc của quan Sơn Nguyệt nghiêm túc rồi nói, Cô Nương đừng làm lớn chuyện lớn như thế chứ. Địch Lan Nà nói, Nếu ngươi là người duy ngô nhĩ thì vụ này chỉ liên quan đến người trong bộ tộc. Nhưng ngươi là người Hán, nên sẽ liên quan đến toàn bộ người Hán. Ở nơi đây, người có đến hay là không? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi nói Ta có thể không đến hay sao Cô nương không cho ta cơ hội để lựa chọn nữa mà Địch Lan Na nói giọng lạnh nhạt Được rồi Dù sao ta cũng nói rõ ràng rồi Đến hay không là quyền của ngươi Điều này do ngươi A-ba-un Hãy cho họ ba ngày lương thực Hai con ngựa tốt nhất đi Quang Sơn Nguyệt nhìn vào thanh kiếm Còn cầm ở trên tay Địch Lan Na và nói Cô nương nên trả thành kiếm đó cho chúng ta chứ. Địch Lan Na dung tay lên và nói. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Ba ngày nữa ngươi có thể đoạt lại. Hoàng Sơn Nguyệt giận dữ. Cô nương nhằm vào những lữ khách cô đơn trong Đại Mạc để đoạt lấy phần chiến lợi phẩm của người ta hay sao? Địch Lan Na cười nhẹ. Ngươi đừng quên rằng bây giờ chúng ta là kẻ thù. Đoạt lấy chiến lợi phẩm trên người của kẻ thù là quy lực của Đại Mạc. Ngươi hãy đi đi. Tà đã để cho ngươi một thanh kiếm, Đã là khách sáo lắm rồi. quan sân nguyệt không thèm nhặt cây thanh sát kiếm, Chàng vẫn giữ quay người bỏ đi, Khổng gian kỹ im lặng đi theo. Một lúc sau, A-ba-uôn mang đến hai con túng mã, Và đặt hành trang của họ trên yên ngựa. Nói giọng khiêm nhường như có lỗi. Thật xin lỗi quỳnh đệ, Tà muốn giữ hai vị lại, Nhưng Địp Na Lan là công chúa của bản tộc. Công chúa đã kết thù với huynh đệ, tao buộc phải để huynh đệ rời khỏi đây. Quang Sơn Nguyệt đoán lấy cương ngựa rồi hỏi, Cô nương đó đã đề xuất kế hoạch điên cuồn như vậy, Mà bộ lạc của các vị còn thừa nhận vị trí của cô ấy hay sao? A-ba-uôn ra vẻ không giải quyết được gì nói. Huynh đệ, điều này huynh đệ cũng hiểu mà, Thài thế tù trưởng thì phải tuyên bố ở đại hội của toàn tộc. Trước đại hội vị trí của cô ấy không thể thay đổi được. Hoàng Sơn Nguyệt im lặng chót lát rồi mới lên tiếng hỏi. Có phải lão bá định yêu cầu thay tù trưởng trong kỳ đại hội tới này hay không vậy? A-ba-uôn lát đầu. Không, nếu cha con họ không đề xuất kế hoạch điên cuồng đó, thì ta tuyệt đối trung thành ủng hộ họ. Còn nếu họ đề xuất thì không cần ta phải yêu cầu... Đại hội cũng phế trừ quyền lực của họ thôi. Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Cha của cô nương đó là người thế nào vậy? À bà Uông thở dài. Sát vượt ngọt là một tù trướng dũng cảm nhất, Anh mình nhất. Nhưng 10 năm trước đây, Ông ấy đã lên tuyệt đỉnh của Tiếp Sơn. Rất ít khi khoai về. Giao lại mọi việc cho ta đảm nhiệm. Chỉ có địch làng nà. Thường xuyên lên thăm ông ấy, ta cũng không biết tại sao ông ấy lại nghĩ ra một kế hoạch điên cuồng đến như vậy. Hoa Sơn Nguyệt lại hỏi: "Gió công của địch langa học được từ đâu vậy? Có phải từ cha của cô ấy không?" A Bao đầu: "Điều này thì ta không có biết. Tù trưởng sát dược một từng học gió công với một người Hán, nhưng không phải là cao thủ." Võ công của địch Lan Na thì hôm nay ta mới biết đô. Quang Sơ Nguyệt thở ra một hơi rồi nói. Được rồi, ta không còn gì để hỏi nữa. Xin cáo từ À bà Uông đi theo họ vài bước rồi nói. Quỳnh đệ, ba ngày sau quỳnh đệ có đến dùng thảo nguyên lớn đó không? Quang Sơn Nguyệt trả lời dứt khoát. Đương nhiên là ta phải đến. Để các huynh đệ ở vùng thảo nguyên này giữ được truyền thống và tín ngưỡng, ta phải cản trở kế hoạch điên cuồng của cha con sắc dược mộc. Bây giờ kế hoạch đó đã đe dọa đến sự hòa bình giữa hai dân tộc hán hội, ta càng không thể không đánh dự. a ba vô cùng ấy náy và nói, Huynh đệ à, ta thật sự không biết phải nói với huynh đệ như thế nào. Huynh đệ đã vì chúng ta, Mà đứng ra tỷ thi dời con gấu. Kết quả lại như thế này. Nhất là những chiếc liều lớn của chúng ta không thể đón tiếp huynh đệ. Bác huynh đệ phải sông pha vào vùng xa mà Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười. Điều này thì có đáng gì đâu. Ta giống lớn lên ở vùng thảo nguyên vua mục này. Lấy trời cao làm mạng. Lấy bãi cát làm vườn. Chính là cuộc sống mà ta mơ ước. A-ba-uôn thở dài sự đột nhiên quỳ xuống hôn vào bàn chân của Quang Sơn Nguyệt Đây là nghi lễ cao quý nhất, tồn kính nhất của người tộc hội Lão nhỏ nhẹ nói Nguyện thánh A-la phù hộ cho huynh đệ Sau đó ba-la-uôn đứng dậy, im lặng quay người rồi đi Quang Sơn Nguyệt nhảy lên ngựa dãy tay gọi khổng văn kỹ Đi vào vùng sa mạc vô tận vô biên Trong chót lát đã rời khỏi dùng tụ hội rất xa. quan Sơn Nguyệt đi chậm lại, Vút lên bồm ngựa rồi nói, a ba tốt thật, Ông ấy đã tặng chúng ta hai con ngựa tốt nhất của dùng thảo nguyên này. Chỉ dựa vào hai con ngựa này, Ta có thể giành được giải quán quân đua ngựa trong đại hội ba ngày sau. Không gian kỹ thấy, quan Sơn Nguyệt vẫn còn hứng chí tham gia chuyện đua ngựa. Không nén nổi bật cười rồi nói, Hơ <cười> Lão đệ, lão đệ thật là nhàng hạ đó nha. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Không có gì phải cẩn trương cả. tại hạ rất vui mừng được quay về cuộc sống trước kia. Khổng gian trị hỏi. Lão đệ không nghĩ đến chuyện ba ngày nữa hay sao? quan Sơn Nguyệt đáp. Đương nhiên là có rồi. Ba ngày sau tại hạ sẽ phải lao vào một trận quyết đấu dữ dội nhất. cơ hội để thắng là rất ít có thể tại hạ phải chết ở lần tỷ thí này đâu. Không văn kỹ Châu Mại nói, như thế không phải là oan uổng lắm sao, chúng ta đến đây vốn không có liên quan đến vụ này. Tất cả phiền phức là do lão đại muốn tham gia lễ hội náo nhiệt. Nếu lão đệ không Quan Sở Nguyệt nói một cách nghiêm chỉnh. Không, không đại ca lầm rồi, tại hạ mừng là đã tham gia vào lễ hội này. Chỉ thế mà chúng ta mới phát hiện phía sau có một trận bão tố Nếu không muốn cứu giãn tình hình của toàn bộ tộc càng khó khăn hơn nhiều Không dần kỹ ngẩn người ra rồi nói Lão đệ, lão đệ giống không phải là người hiếu chiến Tại sao đi đến vùng sa mạc này lại hoàn toàn thay đổi hẳn Cho dù tù trưởng sát dược một muốn thành lập một tôn giáo khác Cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu hả?" Qua Sơn Nguyệt lắc đầu nói, "Có liên quan rất lớn, nên tại hạ mới hết sức cản trở điều đó xảy ra. Nhất là sau khi nhìn thấy võ công của cô gái đó tại hạ càng cảm thấy vụ này mang một ý nghĩa cực lớn. Không gian kỹ không hiểu, hắn hỏi. "Sắc dược một muốn lật đổ tùn giáo vốn có, chỉ để nâng cao địa vị ông ta, cải thiện cuộc sống của bộ tộc của ông ta." Điều này có liên can gì đến chúng ta chứ? Hoàng Sơn Nguyệt nghiêm tràng đáp. Đại ca nghĩ vậy là sai rồi. Giả tâm của sắc vượt mộc không phải chỉ có thế mà thôi. Không gian kỹ lại hỏi. Ông ấy còn có ý độ nào khác nữa hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt nói. Từ gió công của địch Lan Na mà thấy. Cha của cô ấy nhất định càng cao thủ hơn. Một người có gió công cao đến như thế. Chẳng lẽ xã hài lòng. "Dạy những thành tựu nhỏ nhặt ấy hay sao?" Cổng Văn Kỷ ngẩn ra rồi hỏi. "Lão nói ông ấy sẽ có ước mơ lớn hơn hay sao?" Hoa Sơn Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy. Trở thành minh chủ của người Di Ngô Nhĩ chỉ là một đích bước đầu của ông ấy mà thôi. Bước thứ hai ông ấy sẽ thu gom toàn bộ Trung Nguyên để làm bãi chăn thả gia súc của mình." Những người học giả có cái giả tâm sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng cả. Khổng Văn Thông, huynh trưởng của Khổng Huynh là một ví dụ. Trương Dân Trúc là ví dụ thứ hai. sắc vượt ngọc lại còn ghê gớm hơn nữa. Ông ấy không chỉ muốn sừng bá Võ Lâm, còn muốn dùng thực lực của người Duy Ngô Nhĩ làm cơ sở, tiến thêm một bước là nút chấn thiên hạ. Khổng Văn Kỳ ngẩn ra một lúc rồi nói, e rằng không đơn giản như thế đâu, Võ Lâm trùng Nguyên rất đông người mà. quan Sơn Nguyệt mỉm cười, Chúng ta chưa gặp sát vượt mộc, nhưng chỉ dựa vào một chiêu kiếm của địch Lan Na thì có bao nhiêu người trung niên làm khó được họ hả? Không dân kỹ phải im lặng, Quang Sơ Nguyệt tiếp tục nói, Cho dù nhân vật trung nguyên rất đông, có thể không bị họ chinh phục, Nhưng để ngăn cản họ thì chắc chắn phải có rất nhiều hy sinh mất mát. Không dân kỹ gật đầu hỏi, Thế thì tại sao hôm nay lão đệ từ chối trận quyết chiến với cô nương đó? Quang Sơn Nguyệt đáp, hôm nay tại Hạ không có cách nào thắng được nên phải dời cuộc chiến này lại ba ngày sau. Không gian kỹ hỏi, ba ngày nữa thì lão đệ nắm chắc phần thắng hay sao? Quang Sơ Nguyệt lắc đầu, chưa chắc. Khổng Quỳnh đã thấy công lực của cô ta sử kiếm. Muốn trong ba ngày ngắn ngũi mà vượt qua cô ấy là điều không thể nào. Nhưng tại Hạ, dời trận quyết đấu lại ba ngày, ít ra cũng cản trở được phần nào giả tâm bành trướng của họ. Không gian kỹ lát đầu Ta thật sự không hiểu lão đệ đang muốn nói gì Quang sư Nguyệt mỉm cười Họ đã chuẩn bị mấy con gấu tuyết Để làm quá thân cho thần thánh Nếu mình tiêu diệt hết mấy con gấu đó Thì tối thiểu Cũng có thể làm cho tan rã quyền thế của họ Trong tộc Duy Ngô Nhĩ Khiến họ ở trong thế bị cô lập Như vậy dù họ có gió công vô địch Cũng không thể tiến tới phát triển thành thế của mình Không gian kỹ hỏi nhẳng lẽ họ không thể dùng võ công để khống trươn quyền lực của mình sao?" Hoàng sư Ngụy cười đáp, "Vậy thì không được đâu, người vi Ngô nhĩ quan trọng nhất là tín ngưỡng, chỉ cần tín ngưỡng của họ không thay đổi thì bất kỳ phương pháp nào cũng không thể khuất phục họ. Tín ngưỡng phải đặt nền tảng vào thần tích, nên sắc giận một phải đưa mấy con gấu tuyết kỳ lạ này ra để cho người ta thờ cúng." Có thể võ công có sát dược mọc Cao không tưởng nổi Nhưng võ công không thể làm cho người Duy Ngô Nhĩ phải khuất phục Không gian kỹ ngẩn ra rồi hỏi Thế thì lão đệ định dụng phương pháp gì Để đấu với những con gấu còn lại Hôm nay lão đệ giết con gấu này Đã sử dụng hết sức lực trong người rồi Còn ba con gấu nữa Thì khó mà tính cho được quan Sơn Nguyệt đáp tại hà không thể nhưng huynh có thể mà Khổng gian kỹ ngạc nhiên. Tạ sao? Quang sư Nguyệt mỉm cười. Đúng vậy. Tùy Tài Hạ có bảo kiếm, vẫn chưa chắc có thể chế được loại gấu tuyết này. Hôm nay trong cuộc đấu với con gấu đó, Tài Hạ đã thử nghiệm rồi. Hơn nữa con gấu hôm nay cũng chết dưới tay của đại ca kia mặt. Khổng gian kỹ càng ngạc nhiên hơn. Quang sư Nguyệt cười nói. Nó chết vì độc trăm trên chiếc quạt xếp của đại ca đó. Khổng gian kỹ nói. Ta không hiểu, ta đã bắn ra hai mũi nhưng đâu có tác dụng gì. Hoàng Sơn Nguyệt nói, có tác dụng chứ. Hai cái kim độc đó chỉ trúng vào mi mắt của nó, nên độc tính không dễ phát tán, nhưng cũng giảm thiểu đi rất nhiều sự hung hãn của nó, nên tại Hạ mới cầm cự với nó được lâu như thế đó chứ. Lúc đầu tại Hạ cũng không có biết, mãi đến khi bị nó cắn trốn mới phát hiện sức lực của nó càng lúc càng yếu. Hiện tượng bất thường này làm cho tại hạ nghi ngờ. Loài gấu rất lị lợm, đáng lẽ càng đấu phải càng dũng mảnh mới đúng chứ. Không gian kỹ vỗ tài nói, Thế thì ta hiểu rồi, độc trầm của ta khiến cho đối phương từ từ yếu đi, cuối cùng tê liệt toàn thân mà chết. Nhưng phải chờ đợi quá lâu, độc trầm mới có tác dụng trên người của con gấu. Điều này đã khiến ta nghi ngờ tính năng của độc trầm. Quang Sơn Nguyệt nói, Đại ca không cần phải hoài nghi Thế lực của gấu mạnh hơn con người mấy chục lần nên thuốc độc phát tán đương nhiên là phải chậm hơn Thật ra tại hạ nói về thủy tính đều là nói dối cả Lồi gấu tuyết có công phù ở dưới nước hết sức là tuyệt vời Sức người không thể kiềm chế nó được Nhưng khi ngã xuống dưới hồ tại hạ còn duy trì được chốc lát mà nó đã kiệt sức mà chết trước Lúc đầu tại hạ cũng không hiểu sao này mới nghĩ ra Đó là tác dụng của độc trăm. Không gian kỹ lúc này nói. Nhưng cây quạt xếp của ta đã rơi mất khi quyết đấu rồi kia mà. Quang sư Nguyệt nói. Không sao cả. Cây quạt xếp của đại ca chỉ dùng để bắn mũi kim thôi. Chỉ cần trên người của đại ca có đọc trăm thì chúng ta có thể dùng cách khác để phát xạ trăm độc mà. Không gian kỹ mỉm cười. Đọc trăm thì còn hơn nữa... Trong vòng 3 ngày nhất định ta sẽ nghĩ ra cách sử dụng rất tốt. Nhưng sau khi giết gấu xong rồi, lão đệ còn phải thật sự đối diện với trận quyết đấu. Đối với con người thì không có cơ hội đó nữa. Quang Sơn Nguyệt khẳng khái nói, Điều đó đại ca không cần phải lo lắng. Chỉ cần người duy ngô nhĩ không bị họ lợi dụng là coi như chúng ta thành công rồi. Những điều còn lại cứ để cho ông trời xếp đặt đi. Không gian kỹ thở dài châu mài, Thì thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn Từ trên những ngọn tuyết trắng Ở dùng thiên sơn Tuyết tan thành nước Và gom thành một dòng sông chu lạc đô Nổi sóng ào ào Đổ xuống bình nguyên Sau đó dừng lại ở một cái hồ lớn Ở giữa thảo nguyên Nguồn nước này đã làm cho thảo nguyên xanh tươi Bớt vẻ quan du Ở trên sa mạc khô cằn Đó là một vùng tiên cảnh của nhân gian. Bát Tư Đặng Hồ là bãi thả của các dân tộc du mục, xung quanh mơ ước có được. Vì ở đây có đồng cỏ quanh năm không bị cháy khô, có thể nuôi sống hàng ngàn hàng dạng trâu bò cừu. Vì nguyên nhân này những vùng đất canh tác ở bên bờ Bát Tư Đặng đã trở thành thánh địa của dân du mục. Ân sủng của Thánh A-la vĩnh viễn rội chiếu trên vùng thảo nguyên này. Mười năm một lần, các dân du một rải rác khắp nơi đều tụ tập về đây, đề cử ra một minh chủ cộng đồng. Chức minh chủ này phải là tù trưởng của một bộ lạc mới có thể đứng ra ứng cử. Bộ tộc nào trúng cử làm minh chủ thì có quyền ở lại dùng đất này để hưởng thụ đồng cỏ vô cùng vô tận ở bờ hồ. Mãi đến lần hợp kỳ sau thì mới thôi. Quang Sơn Nguyệt lớn lên ở Thảo Nguyên đương nhiên cũng biết chuyện đó. Nhưng chàng chưa từng có cơ hội tham gia ngày hội này. Cuộc hội này 10 năm mới cử hành một lần. Lần trước Quang Sơn Nguyệt mới có 16 tuổi. Đang theo sư phụ là đọc cô Minh ẩn cư luyện gió ở vùng Thiên Sơn. Đó chính là lúc Quang Sơn Nguyệt đang cố gắng luyện công. Đọc cụ mình không cho phép chàng phân tâm để đi dự hội Khiến chàng bức rứt không thôi Bây giờ quan Sơn Nguyệt mới có cơ hội tham gia cuộc hội 10 năm này một lần quan Sơn Nguyệt may mắn lắm quay về dùng đồng cỏ đúng lúc như vậy Nhưng vì địch lan na mà tâm trạng của chàng trong thời gian trước cuộc họp càng đầy lo lắng quan Sơn Nguyệt cùng khổng gian kỹ đã đến đây trước một ngày Các bộ tộc khắp nơi trên vùng Thảo Nguyên đều tụ hợp quanh đây. Giang hồ bát tư đặng, bình thường yên tĩnh, bây giờ vô cùng náo nhiệt. Ngoài mấy trăm ngàn dân du một còn có cả thương nhân, người Hán cũng đến đây. Họ không đến để tham gia ngày hội, nhưng lợi dụng cơ hội này để làm ăn mua bán. Mang từ Trung Nguyên đến đây rất nhiều muối ăn, giải góp và những nhu cầu. Nhu yếu phẩm để sử dụng hàng ngày Dựa vào ngày hội của dân du một Để đổi lấy sản vật của họ như da cừu Thuộc những loại thuốc bát khó tiệm vàng khô Không kể ngày đêm Những đám người náo nhiệt quay quần quanh đống lửa Để nướng thịt bò Thịt dê, rượu nho đỏ như mã não Thấm ra ướt đẫm quần áo của mọi người Để tránh bị người ta chú ý Hoàng Sơn Nguyệt và khổng gian kỹ đã ẩn vào trong đội thương nhân người Hán, im lặng chờ đợi cuộc đấu sinh tử ngày hôm sau. Tiếng kèn của người Hồ, tiếng đàn ba giây, tiếng ca du một hùng tráng, tất cả đều gian lên chứng tỏ cá tính hào phóng của dân du mục trên thảo nguyên. Ngay cả mặt trăng ở trên trời cũng góp phần vào cuộc vui, phát ra ánh sáng chói chan màu bạc. Đó đều là những điều khiến cho Quang Sơn Nguyệt cảm thấy hứng thú Thế mà chàng lại đang rầu rỉ Nằm trên một bãi cát nhỏ Mở to cặp mắt ra mà suy nghĩ Không gian kỹ nằm đối diện với Quang Sơn Nguyệt Cũng trong tình trạng như vậy Rất lâu hai người không nói với nhau một câu nào cả Màn đêm buông xuống Những tiếng náo nhiệt của con người vui vẻ Đã dần dần yên tĩnh trở lại Ai cũng muốn nghỉ ngơi chốc lát để chờ ngày mới Để có đầy đủ sức khỏe Tham gia vào cuộc vui sáng sớm sao Sự yên tĩnh này Càng mang đến cho quan Sơn Nguyệt Nhiều cảm khái Nhìn những dân du mục Nằm ngã nghiêng xung quanh đóng lửa Quang Sơn Nguyệt không nén nổi Chàng thở dài rồi khẽ nói Bây giờ các bạn ngủ yên Nhưng không chừng sắp đến ngày mai Tai họa lại đổ lên đầu Không gian kỹ nghe chàng mở miệng Cũng thở nhẹ một tiếng rồi nói Hoàng lão đệ, ta vẫn cho rằng mình nhúng tay vào chuyện này là vô bổ. sắc dược mộc chỉ muốn nắm quyền trong tộc Duy Ngô Nhĩ, hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta cả. Hoàng Sơn Nguyệt nghiêm sắc mặt rồi nói, Không đại ca, nếu đại ca có võ công như lão sắc vượt mộc đó, thì đại ca có yên lòng quanh vẫn ở vùng đất Thảo Nguyên này hay không vậy? Có hài lòng làm lãnh tụ người Duy Ngô Nhĩ hay không vậy? Không gian kỹ mỉm cười Lão đệ chỉ dựa vào suy đoán của mình Có thể y không có giả tâm như thế thì sao Quang Sơ Nguyệt lát đầu Chắc chắn y có giả tâm Từ gió công con gái của y Đủ thấy gió học của y đã đến chỗ xuất thận Người đạt đến cảnh giới như vậy Chắc chắn Phải chuyên tâm nghiên cứu Tù trưởng này đã bỏ địa vị của mình Để lo rèn luyện gió công Chẳng lẽ muốn chưa vào gió công Chỉ để trở thành một lãnh đạo của một bộ lạc nhỏ nhoi hay sao? Không gian kỹ liền nói. Điều này có gì là không đúng? Y vốn là tộc trưởng của bộ lạc này. Tìm được một mảnh thảo nguyên ngon lành để dân của mình canh tác và vô một đó là trách nhiệm của Y kia mà. Quang Sơn Nguyệt thang thở. Đó chỉ là cái cớ của Y. Con người luyện võ không vì danh thì cũng vì lợi. Nếu y không cần danh lợi mà chỉ muốn đoạt lấy quyền thế thì giả tâm đó chắc chắn rất là khủng khiếp. Giả tỷ y chỉ muốn thành danh mà thôi thì gió công của y chắc chắn đủ sừng bá giang hồ rồi. Nhưng y muốn đi vào con đường quyền thế thì hậu quả chắc chắn rất đáng lo ngại. Không gian kỹ thở dài, hey, cho dù lão đệ nói đúng đi, nhưng có biện pháp gì để cản trở ông ấy đâu. Ta đã làm thêm ba cây độc trăm, chỉ đủ để đối phó với mấy con gấu của y thôi. Quang Sơn Nguyệt nói, thế là đủ rồi. Chỉ cần khổng huynh giết chết ba con gấu giả mang đó, lật đổ âm mưu sáng lập tà giáo của y. Thì dân duy ngô nhỉ, không bị y lôi cuốn vào sự mê hoặc nữa. Y một mình y thì chắc chắn không gây nên nhiều tai quả lắm đâu. Không gian kỹ suy nghĩ một lúc rồi nói, Thế thì tùy lão đệ vậy Dù sao mạng sống của ta đã giao cho lão đệ rồi Không được lão đệ giúp đỡ thì Trương Dân Trúc cũng không tha cho ta Sống muộn gì cũng là một cái lần chết mà thôi Hoàng Sơn Nguyệt đột nhiên nhảy dựng lên rồi nói Hổng bét rồi Mai mà không quên nhắc đến Nếu không sự việc càng tồi tệ hơn Không gian kỹ ngạc nhiên hỏi Còn việc gì nữa Hoàng Sơ Nguyệt nói Suốt dọc đường chúng ta đến đây, nếu trường dân trúc không đích thân theo dõi, thì nhất định cũng sai thuộc hại giám sát hành tung của chúng ta. Nếu hắn biết được sát dược mọc thì... Cổng gian trị hỏi, họ không liên can gì đến nhau, thì có hại gì đâu. Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu nói, Không, liên quan rất lớn nữa. Nếu trường dân trúc biết sát dược mọc có võ công siêu phàm nhất, thì hắn không chịu buông tha. Nếu họ gặp nhau thì... Thổng dân kỹ đảo mắt mỉm cười. cười. Ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Để họ gặp nhau thì chắc chắn họ không dung tha nhau. Nếu họ đấu với nhau chúng ta có thể làm như ông đắc lợi đó. Quang Sơn Nguyệt thở ra một hơi rồi nói. Kế hoạch này của Khổng Quỳnh không có được đâu. Trương Dân Trúc đã học được hàng hải tâm pháp. Khi gặp mặt hắn có thể hấp thu gió công cao siêu của sát dục mộc. Thế thì sau này chúng ta càng khó đối phó với trường dân trúc. Đó là tốt rồi. Còn tại hơn nữa nếu trường dân trúc và sắc vượt mọc hợp tác với nhau thì... không gian kỹ lát đầu. Theo ta thì họ không thể nào hợp tác với nhau. quan Sơ Nguyệt nói. Điều này chưa chắc đâu. Giả tầm có hai người này đều rất lớn. Nhưng mục đích khác nhau. nguyên dọng của sắc dược mộc là quyền thế. Còn Trương Dân Trúc là sân bá gió lắm Lợi ích của hai người không xung khắc với nhau Cho nên họ rất dễ liên kết Chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp Không gian kỹ thở dài nói hey, Lão đệ suy nghĩ nhiều quá Nhưng lão đệ có cách gì chứ Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ rồi nói Chắc là Trương Dân Trúc chưa đến đây Còn người Hán sai đi giám sát chúng ta nhất định sẽ quá trang, lẫn lộn trong đám thương dân người Hán. Trong lễ hội ngày mai, tại Hạ phải né được sự theo dõi của họ mà quyết đấu với sắc dược mộc. Thì tin tức mới không tiết lộ ra bên ngoài. Nếu tại Hạ lộ mặt thật ở đại hội, thì chẳng khác gì chúng ta sắp xếp đường đi nước bước cho trường dân trước. Không dân kỹ không hiểu lại lên tiếng hỏi. Lão đệ, ta thật sự không hiểu ý đồ của lão đệ. Quang Sơn Nguyệt Mãi, những người do trương dân trúc phái đến, chỉ lo chú ý hành động của chúng ta. Nếu như ngày mai tại hạ và sát dược một quyết đấu trực diện, rất có thể chúng ta chỉ đủ khả năng giết chết ba con gấu đó. Để lội trừ vụ sáng lập tà giáo của hắn, khi động thủ tỉ thí, thì tại hạ nhất định không có thắng nổi sát dược một. Nhưng vậy chẳng phải là chỉ cho Trương Dân Trúc biết tìm đâu ra một người có gió công cao hơn tại hạ hay sao? Bây giờ Khổng Giăng Kỷ mới gật đầu. <cười> lão đệ nói rất là có lý nhưng lão đệ dùng phương pháp gì mà tránh né được tai mắt của Trương Dân Trúc đây? quan Sơn Nguyệt suy nghĩ rồi nói chỉ còn cách là sử dụng một thân phận khác để tham gia lễ hội. Khổng Giăng Kỷ lên tiếng hỏi lão đệ muốn sử dụng thân phận gì? Quang Sơn Nguyệt đáp tiếng Duy Ngô Nhĩ Tại Hạ rất chuẩn rất nghiện Có thể giả trang làm người Duy Ngô Nhĩ Hơn nữa ở đây Tại Hạ có nhiều người quen Bộ tộc Pháp Du ở Nam Thiên Sơn Có nhiều bạn cũ của Tại Hạ Nếu Tại Hạ muốn dùng thân phận Của tộc Pháp Du Để xuất hiện vào ngày hồi ngày mai Chắc chắn họ sẽ không có từ chối Khổng dân kỹ cười nói <cười> Cách này rất hay Nhưng khi lão đệ quyết đấu dơi sắc dược mộc Thì nhất định phải quyết đấu công khai Mọi người có thể nhận ra gió công của lão đệ quan Sơn Nguyệt nói Không sai Nhưng tại hạ đã tính rồi Nhất định khi ra ứng cử minh chủ Sắc dược mộc mới đề xuất kế hoạch điên cuồng của hắn Hội nghị đó sẽ được tổ chức bí mật Chỉ có tù trưởng các bộ lạc Và vài trưởng lão có thân phận mới có quyền tham dự Tài hạ có thể quyết đấu với sát vượt mọc ở địa điểm đó Vậy thì không sợ người khác nhận ra nữa Không gian kỹ lại cười Biển pháp thì rất hay Nhưng lão đệ phải dùng thân phận như thế nào để tham gia hội nghị đây hả? Quý tính giả thần mến Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 74 Tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe Để theo dõi tiếp phần thứ 75 trong chương trình kế tiếp chư vũ sinh tạm biệt